Tám bính ra khỏi nhà mụ tài xế cấu đã được một tuần lễ, được thuốc thang và ăn uống tầm bổ bính tưởng chừng bệnh tình mỗi ngày một bớt đi. Nhưng quái lạ, bính càng ngày càng gầy yếu và mệt mỏi, tuy tâm trí tỉnh táo hơn trước nhiều. Thì ra, sự vui sướng chỉ có thể chữa cho tinh thần bính khỏi buồn giàu, đau đớn thôi. Cái thân thể dã rời kia đã bao nhiêu đêm liên miên dùng làm đồ chơi cho mọi hạng người, còn cần phải tĩnh dưỡng. Và chữa thuốc lâu nữa mới mong lành mạnh được Năm Sài Gòn băn khoăn lắm Năm biết vợ thế nên không để vợ mó tay vào một việc gì Hai bữa cơm Năm trông nom rất tươm tất Năm thuê hẳn một người vũ già để còn chăm bính khi năm đi vắng Đính mừng thầm gặp được một người chồng chẳng đẹp mặt nào Nhưng biết thương yêu vợ thế là quý Một buổi trưa mùa xuân mưa phùn rào rạn tạp vào búi găng quây lấy góc vườn Bến hơi nghẹn cổ cũng trông thấy rõ cả một cảnh vật ướt át trong mưa bụi. Khách dậu găng đổ vài bước, một khu vườn nhỏ, cỏ mọc đầy, lao sao mỗi lần gió thổi giật lên mặt cỏ xanh um vài đống rác nổi ụt lên. Quanh đó, mấy con gà giò, tranh nho bới, có con cố gắng nhảy lên phía trên, nhưng vì đuối sức ngã nhào đi, nằm tinh hình lộ hẳn hai bên lườn vàng lẫn thịt. Chật nghĩ đến một đêm khuya đón khách vừa đói vừa mệt cách đây chừng hai tháng, hai liền, em ở Cao Lâu về cho mình một bát cháo gà nóng, mà bính ăn chưa bao giờ thấy ngon đến như thế, bính lên tiếng gọi người vũ già. Một người đàn bà thấp bé, quần áo lôi thôi ở dưới bếp chạy lên. Cô gọi gì con? U có biết nấu cháo gà không? Biết, nhà có con gà mới mua đấy, U đun nước làm thịt nấu cho tôi bát cháo. Người vũ già đỡ mắt ra, rồi như tìm thấy được một điều gì quan trọng, y thấp giọng nói, thưa cô, cô không ăn được, tại sao? Cụ lang dặn phải kiêng ạ. Bính gắt, úi biết tôi ốm thế nào mà bảo cụ lang bắt tôi phải kiêng. Vũ già lặng ngắt, cố tìm một tiếng thanh tú để chỉ cái bệnh của Bính, đương ở thời kỳ nặng nhất, nhưng nghĩ mãi không ra, vú ấp úng bệnh bệnh tôi chỉ biết cụ lang bảo cô phải kiêng thôi Bính toan gắt lên hỏi thì vẻ mặt lo lắng một cách khờ khảo của người vũ già làm bính nhận ra ngay cái ý rụt rè kia bính thở dài rồi run run bảo bú xuống bếp sắc thuốc chờ y đi khỏi cúi mặt xuống gối khóc nước nở cái bệnh tàn hại mà thằng trẻ tuổi khốn nạn nọ đổ cho bính tưởng đã dứt nọc ngay sau hai tháng bính nằm chứa ở nhà thương Ngờ đâu, vẫn còn dây dưa đến tận bây giờ. Nó làm bính biết bao ê trẻ đau đớn. Đến bữa, bính trông thức ăn ngon lành rõ muốn ăn, nhưng khi vừa nhai khỏi miệng, hơi chua lợ, đã đưa ngay lên đầy cổ, nôn không được. Chắc bệnh bính càng ngày càng nặng lắm. Bính đau xót, chán nản, bính lại thương nhớ đến con thơ, và nghĩ đến hai liên tuyệt vọng vì không thể sinh nở được, nên đành ở cho đến ngày trọn đời, nơi nhơ nhớp. Bính lại càng tia tái vì nỗi mẹ con phải lìa bỏ nhau, mà Bính thấy, dù sao cảnh Bính bệnh tật khổ sở não nề, hiếp thế nào, cũng không thấm với cảnh đen tối mênh mông của một người đàn bà không thể nào có cái hạnh phúc được làm mẹ. Vì, dù nghèo khổ đến như bác gái bờ đê ở làng Bính, mà có đứa con để ôm ấp, bế ấm, thì nỗi chơi chọi cơ cực sẽ bớt đi nhiều. Suốt ngày mỏ cua bắt ốc làm thuê cấy mướn đầu tắt mặt tối rở về chui rúc dưới một túp lều giữa cánh đồng, bác gái bở không bao giờ lộ vẻ buồn dậu trên gương mặt đen sạm. Như người khác cùng tuổi 23, 24 ấy mà gặp phải cảnh quá bụa, sống luân hồi đói rét, họ đã kêu ca, oán trách số phận. Nhưng đây bác gái bở đê vui vẻ như thường. Cứ trông khi bác ta dơ đứa con nhỏ lên quá đầu, rồi ôm ghì nó vào ngực, rồi hôn hít nó, rồi cắn béo nó, mắng yêu nó thì bính thế trên đời như chỉ còn mình hai mẹ con bác ta. Giờ Bính cũng chỉ ao ước được như bác gái thôi. Và trên đời này cũng chỉ cái hạnh phúc ấy là có thể xóa hẳn những kỷ niệm tàn bạo. Mà tham chung, thằng trẻ tuổi, con mụ đàn bà đanh đá sợ cầm nhà lục xì, mua tài xế cấu, những ngày đằng đẵng dã dượi ngủ không ngủ được, đêm đến hôm dắt cũng như ế, cứ phải thức đến 2, giờ để tiếp khách. Bao nhiêu suất xa é trẻ Đã khắc từng ly từng tí trong trí nhớ Bính, tất cả những ngày tối tăm kia sẽ mất hết dấu vết trước sự sáng láng tốt tươi của một cảnh đời mẹ con sum họp vui vẻ. Một luồng gió lạnh tung trước màn che cửa ùa vào nhà. Bính dùng mình lờ đờ nhìn khu vườn một giờ một mờ mịt trong những lớp mưa xám ngắt. Bính vẫn không sao quên được bệnh tình trầm trọng và cái chết như đang lãng vạng ở đâu đây. Năm Sài Gòn bỗng đẩy cánh cửa bước vào. Năm vội đến bên giường Bính. Thế nào? Người mình đã dễ chịu nhiều chưa? Bính đắc đầu. Em vẫn mệt lắm. Năm chào mày. Sao lại thế? Ông lang bốc thuốc thế nào? Có lẽ em chết mất. Năm gạt ngay đi. Mình chỉ nghĩ vận vơ thôi. Thế nào rồi cũng phải khỏi. Thứ thuốc nào hay mà đắc bao nhiêu anh cũng mua cho. Hoặc có ông lang nào giỏi mà xa đến đâu anh cũng mời. Mình cứ vững lòng ở anh. Bính Âu Yếm nhìn năm lúc lâu, vừa nắm lấy tay năm. Sau đó, bính dục năm ăn cơm kẹo muộn. vú già bưng mâm lên, đặt ở giữa giường. Năm Sài Gòn liền đỡ bính ngồi dựa vào chiếc chăn bông để sát mặt tường. Năm xế cơm cho bính trước, đoàn chỉ từng đĩa thức ăn. Đây là thịt nạc làm ruốc. Đây giò lụa trả thịa của hàng bác cao trên trả sắt. Đĩa xa xíu này là xe xíu anh mới mua ở hiệu Mỹ Hương, phố hàng cháo về, thanh thịt thì nhà nấu với hoa hiên. Năm trang canh cho bánh xong, liền húp hai thìa gật đầu. Ngọt quá, u già đã ở cho khách Cao Lâu có khắc. Kia, mình ăn đi, có chịu ăn mới chóng khỏe chứ. Năm gấp cho bánh từng miếng một, quanh giò, những thịt nào trước khi bỏ vào bát bánh, năm cũng rơi lên xem, còn bánh, bát cơm sẽ đi sẽ lại mãi mà không hết. Nhà cơm nước xong, một ông lang đi xe đến Năm thân ra mở cửa và đón ông vào tận giường bình.